Trạch Thiên Kiế Miu Nị Quyển 6 chương 210 Tình thoại trong mây Giờ Các bạn đang nghe chuyện tại Chuyện audio.f.i.ru Vinh Quy Quy Thời khắc khẩn trương đến như vậy Không nói sắp tới Làm sao bây giờ Vì nếu đi hướng bên kia Coi như là tự nghĩ hẳn phải chết Muốn lưu chút ếp di ngôn nói năng có khí phách mà thôi Như vậy thường thường hẳn là lấy nhân sinh để bắt đầu Giống như năm đó Trần Trường Sinh bị mạc vũ giam vào đồng cung Gặp phải hắc Long từng phát sinh chuyện như vậy Cho nên từ Hữu Dung không rõ câu này của Trần Trường Sinh Nếu là nữ sinh bình thường có lẽ sẽ buồn sẽ giận Sẽ hừ lạnh một tiếng quay mặt qua chỗ khác không để ý tới hắn Nhưng nàng không phải là nữ sinh bình thường Nàng là nữ sinh lúc còn là thánh nữ dự khuyết Còn muốn cách hơn 10 ngày sẽ đi xuống trấn chơi mạc trượt Hơn nữa không sợ dùng một kiếm giết chết lão bản sông bạc háo sắc Hơn nữa lúc này trong mây cũng không có việc gì Thánh quan thiên sứ mặc dù đáng sợ còn chưa đuổi kịp ta đã từng dẫn ngươi bay lần trước về kinh đô không mang sương nhi thử một chút ư ta không phải hồng nhạn cũng không phải phi liễn từ hữu dung giọng nói vẫn rất bình tĩnh nhưng trần trường sinh cảm thấy nàng đã bắt đầu không vui hắn giải thích ta chỉ cảm thấy ngươi rất lão luyện từ hữu dung nói ta nói rồi ta đã từng dẫn ngươi bay, Ngần trường sinh dĩ nhiên sẽ không quên Năm đó ở Chu Viên Hắn bị hai cánh nam khách đuổi giết Từ đáy hồ thẳng đến hồ nước bên ngoài nhật bất lạc thảo nguyên Lúc phá nước lao ra đã hôn mê Chuyện sau đó vẫn là nàng nói cho hắn biết Nàng khi đó từ mộ dụ tung người nhảy xuống Thần hồn thức tỉnh lần nữa Phía sau sinh ra một đôi cánh phượng Lúc ấy nàng chính là nắm mình bay như thế này ư Trần Trường Sinh vẫn cảm thấy có chút không được tự nhiên Bất kỳ nam tử nào bị vị hôn thê của mình sát ở trong tay như vậy Đại khái cũng sẽ có cảm giác như thế Hơn nữa chỉ nắm một lần tại sao thủ pháp của nàng lão luyện như vậy Chẳng lẽ nàng bình thường còn thường xuyên luyện tập ư Nàng luyện chuyện này để làm gì Từ hữu dung nhìn ánh mắt của hắn Liền biết hắn đang suy nghĩ gì Khẽ mỉm cười nói sau đó lúc ngươi hôn mê Ta đã sát ngươi mấy lần Lời này nói chính là chuyện sau khi tiến vào Nhật Bất Lạc Thảo Nguyên Lúc ấy nàng đã bị thương nặng Trần Trường sinh hôn mê bất tỉnh Muốn mang hắn đi trừ sách còn có thể làm sao Mặc dù là sách lên đi Không phải là sách lên bay Nhưng cuối cùng cũng là một chữ sách Trần Trường Sinh đã hiểu rồi Có chút tiếc nuối nói ta lúc ấy chính là cọng ngươi đi Từ hữu dung nói ngươi cao hơn ta Ta làm sao cọng được Trần Trường Sinh nghĩ thầm có lý Sau đó lại cảm thấy không có đạo lý Chính mình vắt dáng cao hơn ngươi nên không dễ cọng Chẳng lẽ dễ dàng sách lên sao Hắn suy nghĩ Thời gian rất lâu Cảm thấy chỉ có thể là nắm dây lưng mà sát Hình tượng này Quả thực không đẹp mắt Cho nên hắn trầm mặt Từ hữu dung hỏi thủ đoạn Cuối cùng của ngươi chính là Thiên thư bia ư Trần trường sinh nói không Là ngươi Lúc đưa ra đáp án này Hắn không có chút do dự nát Nghĩ cũng không nghĩ một chút Đây quả thật là những lời tình thoại thôn nhất Hắn biểu hiện quả thật giống như một cao thủ hái hoa Từ hữu dung biết hắn không phải vậy Đáp án của hắn không phải là tình thoại Mà là lời nói thật Nhưng mặt của nàng vẫn đỏ lên Bởi vì thủ đoạn cuối cùng của nàng cũng là hắn Loại lời nói thật không phải là tình thoại này Loại cảm giác trời sinh một cặp như vậy Thật sự khiến người ta cảm thấy có chút xấu hổ A Nàng bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề Hỏi ngươi biết ta tới rồi ư Lúc trước cuộc chiến trong viện có rất nhiều chi tiết Từ ướm đối của Trần Trường Sinh đến xem Hắn hẳn là chờ đợi nàng xuất kiếm Ngày mà trượt tô bị đổi đi Bởi vì xảy ra một vài chuyện Tâm tình của ta có chút rối loạn Cho nên không nghĩ ra Trần Trường Sinh nói sau đó Thời điểm hạ tán biệt dạng hồng tiền bối cùng vô cùng biết Nhìn dấu vết lửa đốt trên nham thạc Đã đoán được ngươi đến rồi Từ hữu dung nói cho nên ngươi vẫn luôn chờ đợi ta xuất hiện Trần Trường Sinh nói ngươi đã ở Bạch Đế Thành Lúc ta không chịu nổi nữa Ngươi đương nhiên sẽ xuất hiện Đây là lời nói thật không phải tình thoại Mặt tự hữu dung lại càng đỏ hơn Vì che giấu sự xấu hổ cùng với nhiệt độ trên gương mặt dù gió rét đều không thể làm lạnh Nàng quyết định phê bình hắn mấy câu Vậy ngươi nên đem kế hoạch nói ra trước cũng sẽ không trở thành nguy hiểm như vậy Trần Trường Sinh biết nếu nói thôi diễn tính toán mà nói Chính mình còn kém xa nàng Nếu để cho nàng sắp đặt kế hoạch hôm nay Có lẽ kết cục sẽ tốt hơn Ít nhất bọn họ sẽ không bị buộc rời xa mặt đất Vì tên Thánh quan Thiên Sứ đáng sợ kia đuổi dết như bây giờ Vấn đề là nếu nàng lúc ấy bởi vì chuyện gì đó không muốn hiện thân Chính mình làm sao có thể đem kế hoạch nói cho nàng biết chứ Chẳng lẽ như năm đó, cùng đường tam thập lục đứng ở trên đại dông thụ, hướng về phía cả kinh đô không ngừng hò hét hay sao? Từ hữu dung nói ta có biết hay không cũng không sao, nhưng có người hẳn là sẽ biết. Trần Trường Sinh không rõ người nàng nói là ai. Ở trong cục diện phức tạp rồi lại vô cùng hung hiểm này, còn có ai quan trọng hơn? Đáng giá tín nhiệm hơn nàng sao Đang ở thời điểm hắn chuẩn bị đặt câu hỏi Hoàn cảnh chung quanh bỗng nhiên thay đổi Tầm mây phía trước bỗng nhiên trở nên vô cùng sình sịch Thậm chí trở nên đặc quánh như buồn Tốc độ của bọn họ trở nên chậm chạp rất nhiều Từ hưởng dung trong mắt xuất hiện vẻ cảnh giác Trần trường sinh không chút do dự Tay trái vung lên Vô số kiếm phá không mà đi Hướng tầm mây càng ngày càng sền sệt chém tới Kiếm ý không ngừng cắt tầm mây Trước người ở hai người chém ra một lối đi tương đối nhỏ Từ hữu dung cũng động Thiên phượng chân hỏa từ trên cánh tỏa ra Đem mây mù đốt cháy Hơn một tiếng bọn họ xông qua tầm mây thật dày này Mây phá Thấy mặt trời Mặt trời trên bầu trời không có màu sắc giống như quan sát từ mặt đất Chỉ có màu trắng tinh khiết tỏa ra ánh sáng vô cùng Tầm mây cũng trắng, phản xạ ánh sáng màu trắng Ngay cả bầu trời xanh cũng bị nhụm thành màu trắng Hai người dõi mắt nhìn quanh chỉ thấy một mảnh trắng xóa Ánh sáng rừng rực rứt chói mắt Phía Tây cách mấy chục dặm có một điểm rất nhỏ Ở trong ánh mắt của bọn hắn, điểm đen nhỏ kia rất nhanh phóng lớn hơn, biến thành một thân ảnh Một thân cung trang màu xanh đậm, một phu nhân chắp hai tay, đứng ở trên mây Nhìn vị thánh nhân khí độ ôm dung này từ hữu dung trầm mặt Nàng không ngờ tới, bạc đế đã từ lạc tinh sơn mặt trở về, một phu nhân lại tới nơi này Hơn nữa, một phu nhân làm cho nàng nhớ lại nữ tử mà mình kính yêu nhất trên cõi đời này Nàng biết rõ cục diện vẫn trong bàn tay, vẫn sinh ra bất an cực kỳ mãnh liệt Trần Trường Sinh cũng không biết mọi chuyện, nhưng hắn ngược lại bình tĩnh hơn một chút Nàng không phải là nàng Chỉ có từ hữu dung mới có thể hiểu được ý tứ của hắn Trần Trường Sinh không bị khí độ của một phu nhân chó nhiếp Hắn không thấy một phu nhân giống với thiên hải thánh hậu Đương thời đánh giá đối với thiên hải thánh hậu có thể nói là khen chê không đồng nhất Tin tưởng sách sử sau này cũng sẽ như thế Nhưng có một điểm không người nào dám phủ nhận, cho dù là lão sư của hắn thương hành chú cũng sẽ không phủ nhận. Hung hoài của nàng vô cùng rộng lớn. Lời này nói không phải là nhân từ, không phải là từ bi, mà là vận mệnh. Thiên hải thánh hậu lòng mang thiên hạ. Vô luận nàng là muốn thiên hạ hưng, hay là thiên hạ vong, ánh mắt của nàng tuổi chung đặt ở trong thiên hạ. Một phu nhân xuất thân cao quý Địa vị cực cao Giám liên minh cùng ma tột Thậm chí cấu kết với dị đại luộc Nhưng ánh mắt của nàng Thủy chung chỉ ở ngay trước mắt Nhưng điều này không có nghĩa là nàng không đủ mạnh Ít nhất Trần Trường Sinh cùng Tự Hữu Dung không thể nào là đối thủ của nàng Cho dù song kiếm hợp biết cũng giống như thế Tầm mây rung động, sinh ra một đạo nhô lên, sau đó như cánh hoa nở rộ. Thánh Quan thiên sứ kia phá mây mà tới. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif